Năng đoạn kim cương, mục tiêu thứ nhất, chương 7D Vấn đề kinh doanh thứ 21 Tham nhũng là một vấn đề trong kinh doanh của bạn, trong sự điều chỉnh của chính phủ, trong các thức giao dịch của các công ty, trong các thức ứng xử của từng nhân viên. Cách giải quyết Lại nữa, cách giải quyết ở đây là một cách rất hay. Hãy vui mừng về sự thành công của mọi người xung quanh bạn, những thành công nhỏ, những thành công lớn, thành công của công ty của bạn hay thành công của đối thủ. Hãy ngợi khen một công việc được thực hiện tốt, bất kể ai thực hiện nó, và đừng để cho sự đố kỵ với hạnh phúc của người khác chen vào. Cuộc đời rất ngắn ngủi, bạn và các đối thủ của bạn sẽ chết đi và bị quên lãng trong nháy mắt và một phận hội tốt của hạnh phúc thì rất hiếm. Khi ai đó trong công ty của bạn làm được một việc tốt, được người ta ghi nhận một đóng góp quan trọng, hãy bắt chuyện với họ ở hành lang, và nhân cơ hội này mà tăng thêm hạnh phúc cho bạn, bằng cách chia sẻ sự thành công với họ, thay vì bực bội. Đó là một trong những dịp tốt đẹp trong đời vốn hiếm khi xảy ra, và cục kết thúc rất nhanh chóng. Khi một đối thủ hoàn thành một ý tưởng mới, hãy đến gặp ông ta ở một cuộc triển lãm thương mại, hay một bữa tiệc từ thiện, và bày tỏ sự tháng phục và vui mừng về thành tựu của ông ta. Dấu ứng tâm linh được gieo bởi loại tư xử này sẽ sinh khởi trong tâm ý thức của bạn như là một ý tưởng mới kế tiếp trong thị trường. Điều đó sẽ thú vị hơn nhiều so với việc ngồi ở nhà mà buồn bã về những điều tốt đẹp đến với những người khác. Vấn đề kinh doanh thứ 22 Khi sự nghiệp của bạn đang tiến triển thuận lợi, bạn phát hiện ra có một chút vấn đề nhỏ về sức khỏe, và tình trạng này bắt đầu trở nên nghiêm trọng hơn. Cách giải quyết Có một cách giải quyết đặc biệt và thỏa mãn cho vấn đề này. Hãy xem xét kỹ lại công ty của bạn bằng một cái nhìn mới, đi từ hành lang này đến hành lang khác, và ghé mắt nhìn vào mỗi phòng ban. Hãy cố gắng xác định bất cứ điều kiện nào có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe của nhân viên. Ánh sáng có đủ tốt không? Bàn ghế có được sắp xếp thuận lợi và tốt cho sức khỏe của mọi người không? Bạn có thành thực tôn trọng những chỉ dẫn về phòng cháy chuỗi cháy và an toàn nghề nghiệp không? Hay là chỉ gắn lên các bảng mà nhà nước đặc biệt yêu cầu rất cao? Bạn có bỏ thì giờ để đảm bảo rằng các giám đốc và nhân viên của bạn được bảo vệ để không làm việc quá sức. Công việc quá sức ở đây không phải do bạn áp đặt cho họ, mà do họ tự áp đặt cho mình. Dấu ứng có từ sự chăm sóc của những người khác theo cách này sẽ nảy nở trong cái tâm ý thức khi sức khỏe cá nhân được tăng cường. Lại nữa, đây không phải là một cái gì sẽ xảy ra trong một ngày. Hãy nhớ so sánh với công việc học đàn piano hay việc tập thông thạo môn côn mối lưu tâm của bạn đến vút lợi của những người xung quanh trong công ty của bạn phải trở thành một phần tự nhiên trong cuộc sống của bạn. Nó phải đến với bạn một cách tự động như một bản piano được thực hành kỹ, với đôi tay tự lướt qua các phím mà không cần nhìn. Vấn đề kinh doanh thứ 23 Các chiến lược thị trường được sử dụng cho công việc của bạn không mang lại thành công nữa. Cách giải quyết Nếu bạn đã làm trong doanh nghiệp một thời gian, thì bạn biết điều này diễn ra thế nào? Bạn đột phá việc kinh doanh của bạn bằng một ý tưởng mới hay một số sản phẩm mới? Tiền bạc liên tục chảy vào. Khó khăn lớn duy nhất của bạn là làm sao giải quyết được tất cả các đơn đặt hàng, làm sao huấn luyện nhân viên mới vì công ty đang lớn mạnh nhảy vọt. Bạn đang tự mãn, bạn không thể làm bất cứ điều gì sai. Và bạn tự hỏi tại sao tất cả các công ty đã từng trải qua nhiều kinh nghiệm trước bạn, lại không thể giải quyết đúng. Một hoặc hai năm trôi qua, và rồi một ngày nọ, khách hàng quan trọng nhất của bạn cho bạn xem bản chi tiết về đương đặt hàng phân theo nhà cung cấp của công ty ông ta. Và bạn là số 2. Bạn cũng không biết được tên của công ty số 1 nữa. Bạn gửi người đến các cửa hàng để mua một số sản phẩm của công ty ấy, và cố gắng tìm xem cách thức làm ra sản phẩm của đối thủ. Bạn nghĩ rằng bạn nhìn thấy một cái gì đó và bạn có thể làm. Rồi bạn tập trung các nhân viên trong công ty, và tuyên bố dõng dạc về những gì đã xảy ra cho Coca-Cola, họ để cho Pepsi một chỗ đứng vững chắc. Rồi bạn gửi từng giám đốc đi để làm những gì mà người ấy làm tốt nhất. Các giám đốc biết tình trạng thực sự của công việc, họ biết phải làm gì, họ tiến hành thực hiện những gì mà họ đã luôn luôn làm, và bạn hoàn toàn tin tưởng rằng những việc ấy sắp vận hành theo cách chúng đã vận hành. Nhiều ngày và nhiều tuần trôi qua, lần đầu tiên, sự việc giống như cuộc hành quân trên một con đường dài lầy lội ở vùng quê. Đầu tiên, một nguồn đáng tin về sự thành công, và rồi một nguồn khác nữa không sung sẻ như trước kia vẫn luôn sung sẻ cho đến một mức độ nào đó xuất hiện sự khủng hoảng đầu tiên về tinh thần thực sự trong công ty và lúc mà mọi người đều thấy rõ ràng rằng mọi việc đã thay đổi và rằng vì lý do nào đó sự kỳ diệu cũ đã không đến dễ dàng như trước đây vào lúc ấy bạn có thể đổ lỗi cho nhiều nguyên nhân thị trường đã trở nên cạnh tranh nhiều hơn không còn những đột phá dễ dàng trong loại sản phẩm đặc biệt của bạn, cái thể cách vốn có khi lần đầu tiên bạn bước vào kinh doanh. Số ít người chủ chốt thực sự làm cho mọi việc tiến hành không còn nữa, hoặc các xưởng sản xuất từ một công ty nước ngoài nào đó ngày nay đang sụp đổ. Bạn biết các lý do. Bạn đã trải qua như thế cả ngàn lần. Ở đây, điều quan trọng là hiểu được rằng. Bạn đã không nhận ra tại sao các chiến thuật cũ của bạn không còn tiến hành được nữa, tất cả những gì bạn đã làm là khẳng định chúng không tiến hành. Câu hỏi thật sự không phải là những yếu tố nào đã sinh khởi để đe dọa phương pháp truyền thống của bạn, mà là tại sao những yếu tố này, vào lúc đặc biệt này, lại có thể đe dọa việc kinh doanh của bạn. Và đây lại là kết quả của một dấu ấn trong tâm của chính bạn. Một cái gì đó được gieo vào đó trong quá khứ, và ngay bây giờ lại xuất hiện ở hàng đầu của các nhận thức của bạn. Hãy hiểu điều này, không phải các chiến thuật kinh doanh tự chúng thay đổi về tính hiệu quả. Đôi khi, một chiến thuật diễn tiến trong nhiều năm, đôi khi nó diễn tiến trong vài tháng, đôi khi nó chẳng hề diễn tiến. Đôi khi thay đổi chiến thuật là khôn ngoan, đôi khi để yên chúng là khôn ngoan. Không phải là những điều kiện bên ngoài thay đổi, chính những nhận thức của bạn thay đổi. Những chiến thuật của bạn sẽ phù hợp hay không phù hợp trong thế giới của bạn, chừng nào bạn không thấy được cái gì đang thực sự thay đổi. Những nhận thức của chính bạn Dù thế nào, cái dấu ấn khiến cho các nhận thức của bạn thay đổi, tức là, cái dấu ấn thực sự giải thích tại sao bạn thấy những chiến thuật truyền thống của bạn bị đe dọa. Không phức tạp hơn một hình thức gian lận, một loại kiếm tiền giả dối. Lại nữa, chúng ta không cần phải bảo rằng bạn đã bán ra những bình chữa cháy không bao giờ hoạt động, và rằng bạn biết chúng sẽ không bao giờ hoạt động được, hoặc bất cứ thứ gì xảo trá như thế. Lại nữa, những dấu ấn khiến ta phiền phức là những dấu ấn nhỏ, những dấu ấn thứ yếu, mà chúng ta vẫn tiếp tục gieo hàng ngày. Một lời cường điệu nho nhỏ với một khách hàng tiềm năng để dành cho được đơn đặt hàng đầu tiên, một lời nói dấu nhỏ vô hại về lý do tại sao đơn đặt hàng lại thực hiện chậm, một chút điều chỉnh trong bản thống kê tài sản gửi cho ngân hàng để đề xuất một kế hoạch mới đây của bạn. Hãy tránh thói quen thay đổi đôi chút này của bạn, hãy tránh thay đổi tính trung thực của bạn, và bạn sẽ nhận thấy rằng, Phương pháp kinh doanh truyền thống của bạn vẫn tiếp tục vận hành tốt đẹp. Vấn đề kinh doanh thứ 24 Bạn nhận thấy tinh thần mình không được ổn định, bất kể việc kinh doanh của bạn đang tốt hay không tốt, bạn bắt đầu có một số cơn buồn chán hay thiếu tự tin. Cách giải quyết Hãy xem lại cách bạn đối xử với những người làm việc cho bạn. Có khi nào? Theo một cách nào đó, bạn khuyến khích họ làm dối một chút. Bạn có những chính sách khiến cho một nhân viên nghĩ rằng bạn dung thứ cho thái độ cư xử tiêu cực hay dối trá nào đó, dù là đối với một khách hàng, hay một nhà cung cấp, một nhân viên, hay cả đối với một đối thủ cạnh tranh. Trong ngành kim cương, tôi không bao giờ ngạc nhiên khi một người chủ khuyến khích một nhân viên, Thay mặt công ty lừa gà khách hàng hay đối thủ cạnh tranh, thỉnh thoảng, chúng tôi gặp phải những công ty mà người chủ đã huấn luyện nhân viên của mình để dối gạt khách hàng, hay chuẩn bị những báo cáo giả để trình lên kiểm toán viên, hay thậm chí gian lận trọng lượng của một số viên đá. Chúng tôi có một nhà cung cấp, người này trong nhiều tuần đã cung cấp cho chúng tôi những túi đá quý được đóng gói trong túi nhựa trong suốt. Theo cách này sẽ thật khó kiểm tra đúng trộm lượng các viên đá, nếu không trộn lẫn chúng với nhau. Ông ta yêu cầu được cung cấp cho chúng tôi những viên hồng ngọc đã được lựa chọn sẵn sàng thành các bộ đá quý có thể gỡ ra dễ dàng, chẳng hạn thành một vòng đeo tay gồm 5 viên hồng ngọc, hay có hình chiếc thuyền được xếp thành một hàng. Thông thường thì người thợ có trách nhiệm đảm bảo rằng, Cả năm viên ngọc đều cùng một màu sắc và có cùng một hình dáng như nhau. Họ phải là người đặc biệt nhạy bén và phải là một người có trình độ cao với con mắt phân biệt màu sắc tuyệt vời. Khả năng phân biệt độ bóng của màu sắc thường giới hạn ở tuổi 40, nhận thức về màu sắc trở nên yếu dần đi nếu quá tuổi đó. Và do đó khó tìm được một chuyên gia tuyển chọn có kinh nghiệm thật sự. Vì vậy, Chúng tôi biết ơn lời đề nghị nhận các bộ phận đá quý đã được tuyển chọn, và nghĩ rằng đấy hẳn là một phả thuận tốt đối với người cung cấp, vì chúng tôi có thể giúp đỡ ông ta mỗi khi thực hiện một đơn đặt hàng khá lớn. Phạt đầu, chúng tôi không để ý đến việc chúng tôi không thể cân các viên đá quý một cách chính xác, sau khi chúng đã được ép plastic. Theo thường lệ, chúng tôi kiểm tra trọng lượng các viên đá một cách ngẫu nhiên. Sự gian dối vẫn cứ tiếp diễn một cách khéo léo trọng lượng của mỗi bộ đá quý đơn lẻ được báo vượt cao hơn theo cùng một tỷ lệ phần trăm một tỷ lệ phần trăm rất nhỏ nhưng có lợi lớn cho một doanh nghiệp mà một hay 2 phần trăm trên doanh số bán hàng có thể là toàn bộ số lời Bạn thấy đó số tiền chuyển sang tay người khác trong bất cứ một vụ mua bán gồm hàng ngàn viên đá quý thì rất lớn. Và di chuyển rất nhanh, đến nỗi ngay cả tiết kiệm một phần trăm cũng có thể làm cho bạn lời gấp đôi vào cuối năm. Cho nên, gian dối trong hàng ngàn bộ đá quý lợi hơn là đánh bạo mà báo vượt quá nhiều so với trọng lượng của một vài bộ. Chúng tôi im lặng và xem người cung cấp hàng ấy có tiếp tục nữa không. Và ông ta tiếp tục. Chúng tôi lặng lẽ giữ kỹ các bản báo cáo trọng lượng vượt quá và cẩn thận cất giữ từng tấm lá chứa trăm ngàn viên hồng ngọc. Cuối cùng, chúng tôi mời người cung cấp hàng đến kiểm tra lại trọng lượng cùng với chúng tôi và điều chỉnh các hóa đơn của ông ta, rồi chúng tôi dần dần cắt các đơn đặt hàng cho đến khi không còn gì nữa. Tuy nhiên, điều đáng ghi nhận ở đây là sự ngu ngốc khi dạy tính gian dối cho những người làm việc cho bạn. Sự ngây ngô của một người thật sự tin rằng ai đó đã được anh ta dạy, hãy lường gạt cho anh ta, sau này sẽ không lường gạt cả anh ta nữa. Vào những năm về sau, người cung cấp hàng đặc biệt này gặp những khó khăn lớn vì bị trộm hàng trong nội bộ, mất hàng chục ngàn đô la trong một ngày. Và những người chủ, hai anh em, em, mỗi năm trở nên phiền muộn hơn, đương đầu với những khó khăn cá nhân. Những cuộc hôn nhân tồi tệ Loại buồn phiền hay chán nản này là kết quả trực tiếp của một dấu ứng được gieo trong tâm bạn bằng cách quyến khích những người làm việc cho bạn không giữ trọn sự trung thực trong tất cả những lần thay mặt cho bạn mà thương lượng mua bán. Sự tự tin và hoan hỷ trong công việc sẽ đến khi bạn ủng hộ tính trung thực trong mọi nhân viên của bạn, từ cấp trên xuống cấp dưới. Vấn đề kinh doanh thứ 25 Những người xung quanh bạn, các nhân viên thương hữu hay các giám đốc, khách hàng hay nhà cung cấp, không bao giờ tin những gì bạn nói, dù cho bạn đang nói sự thật. Các giải quyết Hầu hết chúng ta đã từng phạm lỗi nói dối nhỏ nhặt với những người xung quanh. Thật ngượng khi chúng ta bị bắt gặp khi đang nói dối. Nhưng nếu không có chuyện gì to tác thì người ta chẳng nghĩ đến nó quá nhiều. Ở đây chúng ta đang nói về vấn đề khác. Bạn đang nói sự thật nhưng không ai tin bạn. Bạn biết điều này khó chịu thế nào, và đôi khi bạn càng sản kháng thì phía bên kia càng cảm thấy bạn không thành thật. Điều quan trọng là đối với người khác, ấn tượng này không phải là cái gì đó đến từ sự chân thật vốn có của bạn. Một quy tắc về những dấu ấn là, nội dung của chúng phải nhất quán với kết quả của chúng. Tức là, bạn có thể không bao giờ có một kết quả tiêu cực, như ai đó nghĩ rằng bạn đang nói dối họ, từ một dấu ấn tích cực, dấu ấn được gây nên bởi sự thành thực một cách có ý thức. Đúng hơn, sự việc họ không tin bạn xuất phát từ những hành động giả dối trong quá khứ kể cả những hình thức giả dối tương đối nhỏ, và những dấu ấn mà những thứ này đã gieo trong tâm bạn. Do vậy, cách giải quyết là phải hết sức chính xác trong những lời nói của bạn. Hãy nhớ những gì mà lời nói dối đem lại, tạo cho người khác ấn tượng về một đối tượng hay sự việc nào đó không tương ứng một cách chặt chẽ với ấn tượng của bạn. Do đó, Sự trung thực hoàn toàn trong những lời nói không khác gì hơn là đảm bảo rằng, ấn tượng mà những lời nói của bạn để lại cho người khác, tốt chặt với chính cái ấn tượng mà bạn có trong tâm. Điều này thì khó hơn rất nhiều so với điều mà bạn thường nghĩ đến như là sự trung thực, nhưng nếu bạn làm được điều này trong một thời gian dài, thì bạn sẽ thấy rằng, uy tín của chính bạn sẽ được tôn trọng khắp công ty của bạn và khắp cương trường. Đấy là một cảm giác tuyệt vời và cũng hoàn toàn có lợi. Vấn đề kinh doanh thứ 26 Mỗi khi bạn nỗ lực hợp tác, có thể là một kế hoạch nhóm, tự cộng tác vì một mục đích kinh doanh nào đó, hay một liên doanh của công ty bạn với một công ty khác, đều không tiến triển. Cách giải quyết Cách khắc phục vấn đề này hơi khác với những gì bạn nghĩ. Thật ngạc nhiên, nó chẳng liên quan gì nhiều tới việc cùng nhau hợp lại trong một căn phòng, và cố gắng bảo người khác làm việc với nhau cho tốt hơn. Đúng hơn, bạn phải rất cẩn thận. Lại nữa, chính bạn phải hoàn toàn chân thật. Hãy luôn luôn cố gắng đảm bảo rằng, các cách mà bạn thể hiện với người khác, để tạo cho họ một ấn tượng chính xác về cách thức mà bạn nhìn thấy sự việc. Tức là... Kết quả của những lời nói của bạn phải khiến cho người nghe luôn hiểu biết chính xác và giống bạn về đối tượng hay sự kiện đặc biệt kia. Người ta bảo rằng, tự thật đứng trên hai chân, còn lời nói dối đứng trên một chân. Sự trung thực hoàn toàn trong con người bạn sẽ khiến bạn luôn an tâm và gieo những dấu ứng rất vững mạnh trong tiềm thức của bạn, mà về sau sẽ nổi lên ở tâm ý thức như là sự nhận thức có tính nhất thể cao và thành công trong bất cứ một lĩnh vực nào mà bạn hợp tác. Vấn đề kinh doanh thứ 27 Bạn làm việc trong môi trường mà ở đó người ta luôn lừa gạt nhau. Cách giải quyết Đây là lời than phiền khá thông thường mà tôi chắc rằng bạn đã nghe nói nhiều trong kinh doanh. Tôi chán luật pháp. Mọi luật pháp mà tôi gặp trong ngành kinh doanh này, kể cả ông luật gia mà tôi đang làm việc dưới quyền đều dối trá. Hay là Mọi người trong ngành kinh doanh âm nhạc đều chém đẹp bạn. Hay Những người trong ngành kim hoàng toàn là bọn vô lương tâm. Bạn cũng có thể tránh được vấn đề này xung quanh bạn nếu chính bạn hoàn toàn thẳng thắng trong tất cả mọi giao dịch kinh doanh. Thế rồi Bạn sẽ gặp ít dần những người muốn lừa gạt bạn hay ai đó khác, vì chính cái người mà bạn từng tiếp xúc muốn lừa gạt một ai đó là kết quả của một dấu ấn mà bạn đã gieo trong quá khứ, do bạn không hoàn toàn chân thật.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 Vấn đề kinh doanh thứ 28 Người chủ của bạn thường nói với bạn một cách thô lỗ. Cách giải quyết Có thể tránh được vấn đề đặc biệt này bằng cách phải hết sức cẩn thận để chế ngự sự nóng giật mỗi khi nó xuất hiện trong tâm bạn. Chẳng hạn, khi người chủ của bạn nói với bạn một cách thô lỗ, nếu bạn thực sự nghiên cứu những cuốn sách kinh điển cổ của Tây Tạng, thì có một điều gây ấn tượng mạnh mẽ nhất cho bạn. Cái phản ứng tự nhiên đối với một kinh nghiệm tiêu cực, để lại một dấu ấn đứt xác, khiến bạn phải trải qua chính cái kinh nghiệm ấy một lần nữa. Tóm lại, sự nóng giận vì người chủ của bạn đã xúc phạm bạn, gieo cho bạn chính cái ấn tượng có thể khiến bạn sẽ thấy ông ấy, hay bà ấy, lại tiếp tục xúc phạm bạn trong tương lai. Quyết định rút khỏi chiến tranh thường là từ một bên. Chúng ta vẫn thường thấy những mâu thuẫn nhỏ trong thế giới lớn dần lên thành những vấn đề lớn khi các cá nhân, đoàn thể hay quốc gia không chịu phá bỏ cái vòng bạo lực đó. Họ hại tôi, cho nên tôi phải hại lại họ. Ý ở đây là bạn rút lui khỏi bạo lực, cho dù phía bên kia chưa đồng ý nhượng bộ khi bạn làm vậy, họ từ chối một lần. Hai lần hay cả trăm lần, không đáp trả một sự lăng mạ bằng một sự lăng mạ. Khi bạn làm thế, bạn sẽ xóa tan được những dấu ứng kia trong tâm bạn, cái vòng bạo lực bị phá vỡ. Tôi thường nói đùa với bạn bè tôi rằng đây là cách thực sự để loại trừ những người trong cơ quan thực sự gây phiền nhiễu cho bạn, không phải bằng cách bắn bỏ họ hay làm gì đó, mà bằng cách từ chối duy trì bạo lực với họ. Nếu bạn vẫn kiên nhẫn mà tử tế với người đang lăng mạ bạn, nếu bạn nhất quán từ chối đáp trả sự tiêu cực bằng sự tiêu cực, thì rất chậm rãi và rất chắc chắn, bạn sẽ thấy những loại người này rời khỏi cuộc sống của bạn. Họ sẽ đột nhiên chuyển sang một thành phố khác, họ sẽ về hưu sớm, một công ty khác sẽ thu nhận họ, vân vân. Tôi có thể thành thực với bạn rằng, Sau nhiều năm đưa ra nguyên tắc này vào hành động ở Ending International, tôi đã có một môi trường làm việc, trong đó tất cả mọi người trong bộ phận tôi quản lý đều thực sự hòa hợp. Điều ấy khiến cho công việc trở thành một niềm vui thực sự, và dĩ nhiên khiến cho phòng chúng tôi được nhiều lợi lộc. Khi những người có tài cùng nhau đoàn kết và hòa thuận trong công việc, thì không nữa các khó khăn ngăn chặn sự phát triển của công ty sẽ biến mất. Vấn đề kinh doanh thứ 29 Bạn nhận thấy rằng những năm tháng trong thế giới kinh doanh đang làm xấu đi hình thức bên ngoài của bạn. Cách giải quyết Hẳn có vẻ như lố bịch khi nêu điều này ra như là một vấn đề kinh doanh, nhưng bất cứ ai đã từng ở trong thế giới kinh doanh một thời gian đều có thể nói với bạn rằng, không biết có đúng hay không? gián vẻ bên ngoài của bạn tại nơi làm việc đóng một vai trò không nhỏ trong việc quyết định chức vụ và tiền lương của bạn. Bạn cũng biết, nếu bạn đã từng trải qua một thời gian dài trong một công ty lớn nào đó, toàn bộ lối sống công ty hình như có một ảnh hưởng đặc biệt vào cái vẻ bên ngoài của mọi người. Những người khi chưa làm kinh doanh trông tương đối sáng sủa và hấp dẫn, và rồi sau vài năm kinh doanh vất vả, thì bắt đầu có tóc bạc xám, bụng phệ hay mông bự. Bạn đổ lỗi cho môi trường làm việc căng thẳng, những lần làm việc đến khuya khoác để lấy cho được một đơn đặt hàng, những chuyến đi công tác liên miên, những thăng trầm về cảm xúc trước những bấp bên, may rủi của việc kinh doanh từ ngày này sang ngày khác. Bạn nghĩ rằng nếu các sự việc lắng xuống một chút, thì bạn có thể sẽ có dáng vẽ khá hơn. Nhưng chẳng bao giờ bạn thật sự tìm ra được cơ hội. Cách giải quyết ở đây mặc dù không như mong đợi nhưng nó có tác dụng tốt. Bạn phải hết sức chuyên cần mà coi chừng tâm của chính bạn để nó đừng có cái dấu vết nhỏ nhặt nhất của sự giật dỗi đối với người khác. Sách cổ của Tây Tạng cho rằng, nếu bạn thật sự thiết tha với cách giải quyết đặc biệt này, bạn phải loại bỏ sự giận dữ và phải cẩn thận. Chuyên tâm tránh nổi giận, ngay cả trước khi những nguyên nhân khiến bạn giận dữ có cơ hội tập tập lại. Những nguyên nhân đặc biệt của sự giận dữ cũng là những xúc động khiến bạn cảm thấy rối loạn vì điều gì đó ngay trước khi bạn trở nên giận dữ đối với nó. Cho nên, nếu bạn thật sự muốn trở thành một chuyên gia kiềm chế sự giận dữ, thì bạn phải trở thành một chuyên gia không rối loạn vì bất cứ điều gì. Ngăn chặn sự giận dữ bằng cách ngăn chặn nơi mở đầu của nó. Chỗ làm cho bạn mất bình tĩnh hay không chịu được nổi trước bất cứ một tình huống đặc biệt nào, dù đó là một thiệt hại nhỏ về một đơn đặt hàng của một khách hàng quan trọng, hay một bộ cạp xe bất ngờ trên đường đến dự một buổi họp quan trọng. Chuyên tâm ngăn chặn sự giận dữ, đem lại hiệu quả về lâu về dài, là gieo những dấu ứng tốt đẹp trong tâm bạn chúng sẽ khiến bạn nhận thức và thấy những người khác nhận thức rằng dáng vẻ bề ngoài của bạn là hoàn toàn hấp dẫn. Những năm làm kinh doanh có thể trôi qua, nhưng dường như bạn chẳng già đi. Điều này thì dễ hơn nhiều so với việc đầu tư cho những loại kem đắt tiền, những chương trình tập thể dục hay các loại giải phẫu thẩm mỹ. Vấn đề kinh doanh thứ 30. Bất kể bạn làm việc hiệu quả như thế nào, thì mọi người xung quanh luôn luôn công kích bạn. Cách giải quyết Cách giải quyết cho vấn đề này là phải rất nhạy bén, chú tâm xem những hành động và những lời nói của bạn ảnh hưởng như thế nào đến những người xung quanh bạn. Tức là, trước khi bạn nói hay làm điều gì, gì, hãy cẩn thận xem xét nó có thể tác động đến những người khác tại nơi làm việc như thế nào. Có một cuốn sách Phật giáo cổ tên là ngôi nhà báu của trí tuệ cao vời, được viết đã hơn 16 thế kỷ nay, bảo rằng mỗi việc hiện đã từng được làm thì về căn bản, có một trong hai đặc tính khác nhau. Hoặc là bạn cẩn thận hành động sao cho bạn có thể tự hào về mình, hoặc là bạn cẩn thận hành động sao cho những người khác tự hào về hành động của bạn. Nói một cách khác Bạn hầu như luôn luôn gieo những dấu ấn rất tốt trong tâm bạn khi bạn cố gắng luôn nhạy bén trong việc xem xét điều bạn đang làm, có phải là điều sẽ tác động một cách làm mạnh, tích cực vào chính bạn và những người xung quanh bạn hay không? Ở đây, chúng ta phải nói một lời về các hình ảnh của một thành viên quản trị doanh nghiệp trẻ tuổi người Mỹ, sắc xảo, mạnh mẽ, hấm hỉnh và luôn chế giữ những người thua kém anh ta. Cũng cần nhận ra rằng, những người như thế đang thọ hưởng cái năng lực dồi dào từ quá khứ, cái năng lực cũ từ những dấu ấm cũ, thậm chí khi họ sống và thở từ ngày này sang ngày khác, đang suy yếu hao mòn đi. Từ ngạo mạn và thái độ thiếu tôn tính hiện nay của họ, sự sẵn lòng không biết những hành động lời nói tác động vào những người xung quanh họ thế nào, có thể gieo những mầm mống mà sau này sẽ khiến họ thấy mình càng lúc càng bị nhiều người công kích, ngay cả khi họ trưởng thành trong doanh nghiệp của mình. Hãy nhớ, tỏ ra thiếu tôn trọng những cảm nhận của người khác sẽ khiến bạn bị phê phán. Đúng hơn, các hành động từ sự thiếu tôn trọng gieo một dấu ấn trong chính cái tâm của anh chàng thành viên quản trị kia. Dấu ấn này rơi vào tiềm thức, ở đó một thời gian. Lớn mạnh và rồi quay về cái tâm ý thức như là một kinh nghiệm về việc bị những người khác công kích. Ngược lại, nếu bạn có một vấn đề về sự việc bạn thường xuyên bị những người khác công kích, thì điều quan trọng nhất mà bạn có thể làm là từ ngày này sang ngày khác, bạn nên hết sức ý thức, lưu tâm nhiều hơn nữa, để xem xét những gì bạn làm, và nói tác động như thế nào đến những người hàng ngày làm việc xung quanh bạn. Vấn đề kinh doanh thứ 31. Cấp dưới không bao giờ thực hiện các kế hoạch bạn giao. Cách giải quyết Dấu ấn gây ra vấn đề đặc biệt này có thể ngăn chặn bằng sự đặc biệt lưu tâm tạo thuận lợi cho công việc của những người khác xung quanh bạn ở trong công ty. Nếu ai đó cần được trang bị MIS, bạn là người ủng hộ họ, giúp đỡ khi họ cần. Dù cho phải dùng chi phí của phòng ban của bạn, nếu một đơn vị khác cần mượn một số nhân viên để thực hiện một dự án trong tuần ấy, bạn cũng vui vẻ hỗ trợ họ, và thuận tiện, chớ gửi cho họ những anh ngốc, hãy trao thứ tốt nhất của bạn. Nếu có ai đó nhờ cậy bạn về một vài con số để hoàn tất một bản báo cáo mà họ đang làm, hãy đảm bảo rằng họ sẽ có các con số ấy, thậm chí nếu bạn phải làm thêm giờ vì họ. Những dấu ấn từ loại tư xử này thì hoàn toàn mạnh mẽ, và trong một thời gian ngắn, bạn sẽ thấy tất cả công việc mà bạn đã giao đều được thực hiện, phù hợp với ngân sách, đúng hẹn và với chất lượng trên cả những mong chờ của bạn. Vấn đề kinh doanh thứ 32 Những kế hoạch kinh doanh mà bạn đảm nhận mới bắt đầu thì thuận buồm suy gió, nhưng sau đó lại thất bại. Cách giải quyết Cũng như rất nhiều vấn đề kinh doanh mà chúng ta đã miêu tả ở đây, vấn đề này xuất phát từ một dấu ấn mà bạn có thể không đoán ra được, nhưng nó cũng dễ hiểu nếu bạn suy nghĩ trong phút chấp. Trong sách cổ Tây Tạng có một loại thiền định đặc biệt mà bạn có thể thực hành, gọi là thiền định tri âm. Hãy ngồi trong một cái ghế ở đâu đó của công ty. Ở đâu đó mà bạn biết rằng bạn sẽ không bị quấy rầy trong năm hoặc 10 phút? Hãy xem xét kỹ lại mọi điều tốt đẹp trong đời bạn, và hãy nghĩ đến những người đã giúp bạn thực hiện những điều này. Có lẽ, kỹ năng đặc biệt mà bạn áp dụng vào công việc của bạn là cái gì đó mà người khác đã chịu bao khổ nhọc để huấn luyện cho bạn. Đó có thể là từ nhiều năm trước kia. Nhưng bạn không nghĩ rằng người ấy sẽ vui mừng khi nhận được tin bạn, một bức thư ngắn cảm ơn về món quà tặng cho bạn, đang giúp cho bạn thật nhiều, rất lâu về sau hay sao? Phải chăng có những người ở nhà, vị hôn phu, hôn thê, hay cha mẹ, hay ai đó làm một số công việc đặc biệt trong nhà cho bạn, mà sự hiện diện của họ cho phép bạn làm công việc bạn muốn? Lần cuối cùng bạn cảm ơn họ là lúc nào? Bạn không phải là có một mạng lưới phụ trợ xung quanh bạn, giúp bạn đến cơ quan để làm những gì bạn làm đó ư? Người tải giặt khô, nha sĩ, người đưa thư, những người ở cửa hàng tạp hóa, những người ở nhà băng của bạn, những người giao báo buổi sáng cho bạn. Bạn có thể nói, Ồ những người ấy được trả tiền để làm những việc ấy. Sẽ không có chuyện buổi sáng họ thức dậy và làm những việc ấy cho tôi nếu họ chẳng được gì khi làm như thế. Thế nhưng, bạn đang đi lệch vấn đề đấy. Họ được trả tiền, có thể như thế, nhưng điều này không làm thay đổi sự việc rằng họ đang tiêu phí những giờ phút quý báu của đời họ, những khoảnh khắc đáng giá của những năm tháng khỏe mạnh tích ỏi của họ để giúp cho bạn hoàn tất những gì bạn muốn tự không thừa nhận những người khác phụ trợ bạn, tự không ghi nhận rất nhiều sự việc chúng ta làm được chỉ nhờ lòng tốt của những người xung quanh là một nhược điểm rất lớn của lối suy nghĩ phương tây hiện đại. Có một mối liên hệ trực tiếp giữa sự biết ơn mà chúng ta dành cho người khác và niềm hạnh phúc trong cuộc sống của chúng ta. Những người rất hạnh phúc. Vẫn thường lưu tâm mạnh mẽ đến việc những người khác đã làm việc để giúp đỡ họ đang hạnh phúc và thuận lợi đến mức nào. Những người này được trả tiền hay không được trả tiền để làm như thế, đây không phải là điều mà một cái tâm thực sự hạnh phúc quan tâm đến nhiều lắm. Tức là, những người thực sự hạnh phúc thường hay biết ơn sâu đậm về một sự hảo tâm nhỏ nhặt khiến họ vui vẻ. Ngược lại, Những người bất hạnh thường hay làm cho sự bất hạnh của mình càng tệ hơn, bằng cách tránh suy nghĩ về những điều người khác đã làm cho họ, những người khác đã hy sinh cho họ, dù những người này được trả tiền hoặc không được trả tiền để giúp họ được hạnh phúc. Cho nên, nếu bạn thực sự muốn đảm bảo rằng các kế hoạch khởi đầu tốt đẹp đã tiếp tục đi đến thành công, thì hãy hết sức lưu ý gieo những dấu ấn đúng đắn nhằm nhìn thấy điều này trở thành hiện thực. Hãy bỏ thời gian và hãy cẩn thận để bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến tất cả những ai đã hỗ trợ bạn. Lại nữa, những dấu ấn không nhất thiết phải được gieo bằng hành động cụ thể, dù rằng hành động này hết sức thuyết phục. Điều chủ yếu là trên một căn bản cố định, bạn duy trì những ý nghĩa biết ơn mà bạn thực sự ghi nhận, khi vào buổi sáng bạn bưng chén cơm. Bạn biết rằng hàng trăm hàng ngàn người đã hy sinh những khoảnh khắc rất quý báu của một đời người ngắn ngủi để mang thực phẩm này vào bàn ăn của bạn. Loại suy nghĩ này thật rất hiếm có trong thế giới ngày nay, và rất tuyệt vời khi bạn khởi sự. Hãy thử đi! Vấn đề kinh doanh thứ 33 Trong quá trình làm việc, bạn phải ở trong một môi trường khó chịu. Phải đi đến và làm việc tại những xứ sở mà đường xác dơ bẩn, di chuyển qua những vùng không khí bị ô nhiễm, làm việc trong những nhà máy sử dụng những hóa chất độc hại, hoặc những gì đó giống như vậy. Cách giải quyết Một cách giải quyết rất tiêu biểu cho những vấn đề đặc biệt này là cách mà bạn có có thể đoán ra, nhưng tất cả kinh điển đều đồng ý về quá trình cần thiết của hành động. Hãy đi khắp công ty hay phòng ban của bạn và xem có bất cứ loại quấy rối tình dục hay danh vẽ nào đang diễn ra hay không, rồi xóa nó hẳn đi. Một trong những điểm thú vị nhất khi làm việc ở Engine International là hầu như hoàn toàn vắng bóng tất cả mọi hình thức quấy rối phụ nữ mà bạn vẫn thấy trong nhiều nơi làm việc. Từ người chủ trở xuống, phụ nữ được coi trọng sự đóng góp mà họ đã thực hiện và có đầy đủ tư cách để được tăng lương, đề bạc, và có chức vụ cao, hoàn toàn tùy thuộc vào thành tích. Từ người chủ trở xuống, không một người giám đốc nào khiến một phụ nữ phải chịu loại hành vi đồi bại như sờ chạm, nhìn ngó, hứt táo, nói dâm tục một cách đáng ghét, hay đại loại như thế. Việc hoàn toàn không có loại hành vi thô lỗ thật đáng ghi nhận và dễ chịu. Không có những chuyện tiếu lâm anh già tốt nhất về sự siêu dâm, không dùng lối nối tục tiểu và không có cái văn hóa khuyến khích đàn ông hay phụ nữ đã lập gia đình phá vỡ hôn nhân của mình trong khi đang làm việc. Lại nữa, có vẻ như là đơn giản quá đáng khi nghĩ rằng sự dơ bẩn ở môi trường bên ngoài có thể được tạo ra bởi một loại dơ bẩn trong cách nói năng hay suy nghĩ của bạn. Ý niệm này thì quá lạ đối với thế giới quan phương Tây. Đến nỗi nó có vẻ giống như một chuyện trẻ con. Nhưng hãy nghĩ về nó, tất cả mọi sự vật đều có nguyên nhân, có một lý do tại sao một số nơi không phải khổ vì ô nhiễm, trong khi các nơi khác lại phải chịu đựng. Bây giờ, bạn thầm bảo trong tâm, dĩ nhiên là có một lý do, một số nơi có nhiều xe cổ hơn, nhiều ống khói hơn và ít lục lệ gắt gao hơn trong việc kiểm soát ô nhiễm. Tất nhiên Một lần nữa, lối suy nghĩ cổ của Tây Tạng lại phân biệt kỹ càng giữa như thế nào và tại sao. Họ cho rằng sở dĩ có ô nhiễm nhiều hơn ở một vùng đặc biệt nào đó, là vì ở đó có nhiều nguồn ô nhiễm hơn, thì đấy chỉ là nói sự ô nhiễm được tạo ra như thế nào. Nó không nói ra được, một cách trọn vẹn, tại sao những nguồn ô nhiễm này lại hiện diện tại cái vùng đặc biệt kia vào lúc này. Câu hỏi thực sự, câu hỏi mà bạn luôn muốn hỏi, nhưng lại bị nói như là một đứa trẻ không nên hỏi nữa, là vào lúc đầu tiên, tại sao những ống khói lại ở đó mà không phải ở nơi khác? Trí óc lại phản kháng và bảo, đấy là một câu hỏi ngớ ngẩn, tại vì như thế thôi. Nhưng chẳng phải khoa học vẫn nói rằng mọi sự đều có một nguyên nhân. Chẳng phải đấy là nền tảng của toàn bộ xã hội phương Tây khi nói rằng mọi sự kiện đều có sự giải thích hợp lý thế sao? Rõ ràng, nguyên nhân của sự ô nhiễm là cái ống khói. Nhưng nguyên nhân của ống khói lúc đầu tiên thì sao? Chúng ta có cần phải nhận ra cái nguyên nhân này nữa hay không? Bởi vì, chẳng phải sự việc cái ống khói ở đấy lúc đầu tiên cũng tự nó là một sự kiện hay sao? Và chẳng phải là tất cả mọi sự kiện đều có những nguyên nhân của chúng hay sao? Sự thật là những cái ống khói đang ở đó vì bạn bị buộc phải nhận thức chúng. Bạn bị buộc phải nhận thức chúng bởi một dấu ấn từ tiềm thức xuất hiện trên tâm ý thức của bạn. Bạn đã tạo ra sự ô nhiễm và những nguồn mang ô nhiễm đến cho bạn bằng hành động một Đi trước kết quả mà nó gây ra. Và hai. Có nội dung tương tự như kết quả ấy. Trí tuệ hàng nhiều ngàn năm của các nhà tư tưởng lỗi lạc ở phía bên kia của thế giới cho rằng, nguyên nhân đặc biệt gây ra những môi trường dơ bẩn hay hôi thối là trò đùa nhục nhục. Bạn không phải tin hay không tin điều này, hãy tự xem, hãy nhổ bột những thứ này trong công ty của bạn. Những thứ có thể làm tổn hại đạo đức của mọi người trong công ty. Và xem liệu có tốt hơn về mặt sức khỏe hay không. Thấy được mới tin. Vấn đề kinh doanh thứ 34 Những người xung quanh bạn không thể tin cậy được. Bạn giao cho họ một công việc, nhưng bạn không bao giờ chắc chắn liệu họ có hoàn thành công việc đó cho bạn. Bạn phải giao một công việc cho ba người, để bảo đảm rằng công việc ấy được hoàn tất, và chính bạn luôn phải theo dõi từng chi tiết nhỏ. Một cách làm việc thao tổn công sức và không hiệu quả. Cách giải quyết Lại nữa, một trong những hành động chủ yếu mà bạn phải thực hiện để tự đảm bảo rằng sự nhận thức và do đó thực tính về mức độ tin cậy trong đám nhân viên xung quanh đối với bạn là vững chắc và khả tính trong hoàn cảnh cụ thể, trong hôn nhân hay gia đình. Ngày nay quả là không hợp thời khi nói nhiều về loại tinh cậy này, nhưng theo quy luật của tiềm năng và các dấu ấn hành động của chúng ta, thì đây là một trong những bước quan trọng nhất mà chúng ta phải thực hiện để đảm bảo tính ổn định trong đời sống cá nhân và trong đời sống kinh doanh của chúng ta. Tôi đã lớn lên trong những ngày chiến tranh Việt Nam và sự phản kháng chống lại những gì mà chúng tôi cho là những ý tưởng điên rồ của thế hệ trước gồm thể chế chiến tranh và sự sở hữu trong hôn nhân. Mẹ tôi chính là một trong những người đầu tiên trong thị trấn của tôi được ly dị. Tôi nhớ là bà phải trả giá cho quyết định của mình, với cái nhìn và lời bàn tán của những người hàng xóm, và một mình bà phải vật lộn kiếm sống. Nhưng hôn nhân dựa trên một ý thích nhất thời, và rồi dễ dàng ly dị nhau sau khi đã có con cái, sẽ rất khổ sở. Đó là một hành động gieo dấu ấn rất xấu trên tâm, và có ảnh hưởng rất lớn đối với những nhận thức của chúng ta về thế giới xung quanh. Những cuốn sách lớn của trí tuệ Tây Tạng khẳng định rõ ràng sự thiếu vắng cái gọi là trật tự xã hội trong văn hóa phương Tây. Nếu một người đi trên đường trong một thành phố nước Mỹ, ném một cái ly giấy xuống đất mà chẳng có một chút ý nghĩ về điều này sẽ ảnh hưởng đến người đi kế tiếp như thế nào. Đó là biểu hiện của sự bất lực mới được phát hiện của chúng ta trong việc giữ cam kết với nhau. Nếu bạn muốn có những nhân viên đáng tin cậy, thì bạn hãy là một người mà bị hôn phô, hôn thê và con cái bạn có thể tin cậy. Vấn đề kinh doanh thứ 35 Bạn không có sự độc lập về tiền bạc, bạn không thể làm chủ chính mình. Bạn không thể quyết định về những thứ mà bạn đã kiếm được khi không hỏi ý kiến những người khác. Cách giải quyết Cách giải quyết cho những vấn đề rất đặc biệt này là tôn trọng tài sản và không gian của người khác một cách chặt chẽ. Trong môi trường công ty, điều này có nghĩa là cẩn thận không làm hao hụt các nguồn tài chính của các phòng ban hay các giám đốc mà họ chưa đồng ý, hoặc bạn cung cấp những nguồn tài chính mà bạn có cho những người khác mỗi khi cần thiết, tóm lại, chia sẻ với những giám đốc khác xung quanh bạn để đạt được những mục tiêu chung. Khái niệm ở đây là khái niệm về một thân thể được diễn tả một cách hùng hồn trong cuốn sách Phật giáo có tên là Hướng dẫn tới lối sống của một vị thánh chiến. A Guide to the Way of Life of a Warrior Saint. Được viết ở châu Á cách đây 13 thế kỷ. Hãy nghĩ đến khái niệm về thân thể của tôi hay tự ngã của tôi. Chúng ta thường có xu hướng đồng hóa nó trong giới hạn lớp da thịt của chúng ta. Nếu chúng ta đang bắt tay nhau, thì tôi dừng ở chỗ cuối cùng của những ngón tay của tôi, và bạn bởi đầu ở chỗ bắt đầu của những ngón tay của bạn. Tuy nhiên, khi một bà mẹ có một đứa con thì khá rõ ràng rằng có một định nghĩa mới của cái tôi. Giới tuyến của tôi giờ đây đã mở rộng sang đứa con, và bất cứ một thương tổn nào gây ra cho con thì cũng ảnh hưởng đến người mẹ. Định nghĩa của bạn về bạn cũng rộng ra ngay sau khi bạn mua một chiếc xe mới, nghĩa là những khoản tiền trả mới sẽ nuốt mất một phần đáng kể lương tháng của bạn. Ở New York, điều này được biểu lộ trong đời sống thực tế khi bạn nhìn thấy một đám thiếu niên lúi húi bên chiếc xe. Lắc thử tay nắm cửa chiếc xe và nhìn qua cửa sổ đến tận các ghế sau. Ngày hôm qua, hành động này là một sự quấy rối và bạn có thể báo cho nhân viên bảo vệ khi bạn đi vào tòa nhà. Hôm nay, khi chúng đến gần chiếc xe mới của bạn thì đó là một sự bạo hành và có thể bạn sẽ chạy luôn ra đường để ngăn chặn chúng hoặc gọi ngay cho cảnh sát. Cái tôi cũng có thể co lại. Một bác sĩ phẫu thuật bảo với bạn rằng một trong hai quả thận của bạn bị ung thư và phải bị cắt bỏ. Bạn bắt đầu phân ly với quả thận. Bạn bắt đầu thực hiện quá trình của tách quả thận ra khỏi những gì mà bạn gọi là của bạn. Cho đến cái ngày bạn giải phẫu thì bạn hoàn toàn can chịu gỡ nó ra khỏi tết tôi. Tôi trong ý nghĩa những lợi lạc của tôi trong một công ty lớn có thể thu hẹp và mở rộng. Một dấu hiệu chắc chắn của một công ty làm mạnh là khi ý nghĩa của tôi với mỗi và mọi giám đốc phòng ban mở rộng ra những phòng ban khác, điều gì tốt cho phòng ban của bạn thì tốt cho phòng ban của tôi, vì tất cả đều cùng một công ty. Điều quan trọng là hiểu ra rằng đây không phải là sự tưởng tượng, khiến cho cái tôi của bạn trải rộng đến ba phòng ban cũng chẳng giả tạo gì hơn là trải rộng nó đến phòng ban của chính bạn chỉ vì một ngày nào đó ai đó đã bảo bạn rằng bạn là trưởng phòng của phòng ban này nếu như bạn mở rộng cái tôi trong một phòng ban theo trí tuệ cổ tây tạng cái tôi là một quyết định vào mọi lúc trong đời ta và giới hạn nó vào những gì có thể là những quan tâm trực tiếp của bạn là suối nguồn của mọi phiền khổ của cá nhân và của công ty đây không phải là một loại tình cảm cao thượng nào đó chối hiểu lầm Đây là sự thực hành hoàn toàn nghiêm túc, tất cả chúng ta đều có sự túc bách muốn được độc lập về mặt tài chính lẫn mặt tổ chức. Điều này được tạo thành bởi sự nghiêm khắc với chính bạn về việc chia sẻ các nguồn tài nguyên với những người xung quanh bạn trong cơ quan. Hãy quen với ý tưởng này. Không có gì đến từ cái không cả, bất cứ mức độ độc lập nào mà bạn từng tạo nên cũng đều là một nhận thức. Do đó, một thực tế được điều động bởi những dấu tố được gieo trong tâm bạn bằng cách tự giác và vui vẻ chia sẻ các tài nguyên của bạn với những người khác trong công ty. Năng đoạn kim cương, mục tiêu thứ nhất, hết chương 7B. Kho sách nói.com xin trân trọng cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Cảm ơn tác giả, dịch giả và nhà xuất bản tri thức. Đặc biệt cảm ơn công ty cổ phần giấy dán tường Á Âu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 Người đọc Thùy Châu